Cái gan gốc của kẻ từng vào sinh ra tử đã trở về. Lão bật cười gật một tiếng. <cười> Đúng là tên trộm còn quá mạnh. Trước mặt sư tổ, mặt trổ cái ngón bất lương chứ. Và lồng theo tiếng cười lạnh buốt, chiếc giá để hoa đã nằm gọn trong tay lão từ trên cao bổ vột xuống. Nhưng một ánh thép cũng trong thời gian đó chớp lên thật lẹ. Trương thắng không kịp nhìn thấy đối phương xuất thủ bằng cách nào.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 Tâm giám, Bãi hiểu sinh cùng nhìn nhau biến sắc. Tâm hồ đại sư trầm mặc im lìm như pho tượng phật, nơi đại hùng bảo điện. Những ngón tay đang lẩn chuỗi của ông hình như hơi sung. Một lúc lâu sau, ông mới bật thở dài nhẹ nhẹ. Mai hòa đạo lại lần nữa xuất hiện thế thì những lời nói của Lý Tầm Quan có thể là thật, có thể chúng ta nghĩ quan cho y rồi. Bãi hiểu sinh ngó Tâm giám và làm thinh không nói.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 Tiểu Phi chợt ngồi dậy, Lâm Tiên Nhi giật nảy mình và sáng ngay vào lòng chàng, dịu đầu cười núp điệu. Ah, anh làm bộ ngủ để dò vờ hù em nhá. Nhìn nụ cười thật ngây ngô dịu ngọt của nàng, Tiểu Phi không sao cầm lòng, vòng tay chàng thêm xiết chặt, mở lưng thon mát.